bốn nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không một tám tô vân binh cùng diêm vọng đến thời điểm nhìn đến chính là này một màn đúng vậy tại kia tiểu hoa nhi điều động c h ú n g quanh dây mây thời điểm kia vây thành đoàn nhi cây mây đã không thấy t â m hơi tô vân binh cùng diêm vọng hai người tự nhiên xem vừa vặn kia hiện tại ở tô vân binh cùng diêm vọng trong mắt lại là cái gì hình ảnh đâu lê thu thẹn thùng trạng hoa ở thời chi hành trong lòng thời chi hành một tay ô n nàng một tay s á c h cái tiểu hoa nhi hai tương đối thị lại nhìn kia diện mạo tương tự khuôn mặt có chút phụ tử tức thị cảm khả kia tiểu hoa nhi c u ố n c u ố n tóc lại cùng lê thu không có sai biệt tô vân binh hơi chút vừa thấy liền ngay cả kia luôn nếết lên đến áp không đi xuống bộ phận đều giống nhau như lúc quần áo cũng không mặc ngươi xấu hổ không xấu hổ thời chi hành không nhỏ thị trước mặt tiểu hoa nhi có thể cùng hắn chẳng phân biệt được cao thấp thậm chí chỉ cường không kém khẳng định là lao yêu quái bản tồn tại sẽ không cần ở trong này trang lộn tiểu hoa nhi ói ra cái bong bóng tranh thoát thời chi hành xuất hiện tại lê thu trên lưng a lê thu sợ hãi cứng ngắc chân cũng có chi giác hét lên một tiếng cả người ôm lấy thời chi hành cổ chân cũng bàn ở hắn trên lưng đi xuống nhanh nhường hắn đi xuống thời chi hành cứng ngắc trong lòng nhân nhúc nhích đến nhúc nhích đi nhường hắn sợ có thật sự đứng đắn suy nghĩ đều bay chạy nhanh mặc nghiệm thanh tâm bí quyết trứng mắt kia tiểu hoa nhi không chờ hắn nói chuyện tô vân binh thật sự nhịn không được bay nhanh chạy lên đến vung ra các ngươi nhanh vung ra này còn thể thống dĩ nghe được cứu cứu thanh âm lê thu trương đại cái miệng nhỏ nhắn n h ì chạy nhanh từ trên người thời chi hành xuống dưới muốn tới tô vân binh bên người đi khả trên l ư n g tiểu ra hỏa nhường nàng vô luận như thế nào đều bỏ qua không xong lê thu thân thể dần dần cứng ác ma cốt tủng nhiên cảm giác buốc lên dựng lên theo bản năng đối tiểu g i a hỏa kia sử dụng phân giải kỹ năng hoa tiểu hoa nhi đau khóc huyết khí lan tràn vào lê thu múi không cười một lát ngất đi tô vân binh chậm một bước lê thu bị thời chi hành tiếp được thời chi hành ngữ tốc phá k h ó i đạo tô thúc thúc chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này lại nói tô vân binh nhìn về phía thời chi hành cuối cùng gật gật đầu nhưng tâm tình vẫn là không động hảo đế đô tô vân binh cùng lê thu tạm thời thuê trụ địa phương có chút cụ nát tô vân binh cảm thấy thời chi hành hẳn là không thích tới nơi này cho nên còn chưa có tiến ra môn sẽ làm cho người ta đi thời chi hành lại chỉ vào kia tiểu hoa nhi nói tô thúc thúc ta tạm thời còn không có thể rời đi không dối gạt ngài nói đứa nhỏ này là ta cùng thu thu lời này quả thực có thể đem tô vân binh hù chết chỉ như vậy trong n g á y mắt tô vân binh đều não bổ ra một cái thế giới r i ê n g vọng cũng liền phát hoảng muốn nói lại thôi nhìn xem thời chi hành cùng lê thu cùng với cái kia ngủ đứa nhỏ đi về trước đem sự tình nói rõ ràng tô vân binh nỗ lực nhường chính mình chấn định mang theo nhân về nhà trước đem lê thu cùng kia một đứa trẻ an trí hảo sau đó ba người đi phòng khách thời chi hành nói lên sự tình tồn tại lê thu té xịu sau làm giấc ngộng n à n g ngộng chính mình ở lại hà trên cầu lúc này đây không có h ắ c bạch vô thường chỉ có chính nàng ở trên cầu thấy cũng không phải x o á y ca mà là một cái tiểu hoa nhi kia tiểu hoa nhi còn gọi nàng nương nhưng nàng không ứng tiểu hoa nhi thẹn quá thành giận biến thành hung lệ phi thường lệ quỷ cầm lấy nàng cổ muốn đem nàng cấp bóp chết đáng sợ gì, vợ g lê thu kêu cứu mạng tỉnh lại thời điểm cả người ướt đẫm nàng mạt mạt mặt mình nhìn về phía chung quanh hoàn g cảnh mới phát hiện chính mình là về nhà sau đó nhìn đến bên người nằm tiểu g a nhi trong đầu kia tiểu g a nhi giữ tận bộ dáng còn hiện lên theo bản năng rời xa chút học bi lpli đòi ổ